Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi lên lòng sông như gầm gào kêu thét Chỉ nhìn xuống bỗng thấy như có một bóng đen đang đứng chờ đợi Đó là những vong ma ngạ quỷ đã chết oan dưới dòng sông cô quạnh này Dưới kia chắc lạnh lẽo lắm Dù bất chợt hình ảnh các em, hình ảnh của bố lại hiện lên trong tâm thức Chỉ chết rồi họ sẽ sống sau đây Hình ảnh của Phương, hình ảnh của cậu bé gầy gò, hiền hậu, nhút ngát Người duy nhất mà chị tự nguyện chị vui vẻ chị hạnh phúc khi được cậu chạm vào Rồi Phương sẽ đau đớn thế nào đây Nhưng mà Phương sẽ nghĩ gì Nhưng có chấp nhận được chị là một đứa dơ bẩn Nhưng không, nếu Phương thực sự yêu chị Phương sẽ mong cho chị sống Bất giác chị lại sợ chết Chị buông tay ra khỏi lan can lùi lại Gió lạnh bỗng từ đâu ào ào nổi lên Dưới lòng sông gầm gào duyên xiết Rồi chị thoáng thấy hiện ra phía bên cầu là một bóng đen to lớn. Chính là bóng đen bà nãy chị nhìn thấy ở cánh đầm. Rồi nó lại nhanh chóng tan đi. Chị thấy kinh sợ và lạnh khắp toàn thân. Tim đập chân run, chỉ lùi lại mấy bước rồi quay đầu. Bước đi rất gấp khỏi cây cầu để ra đoạn đường sắt. Lúc về tới cuối cây cầu chị mới hoàn hồn. Nhảy lên đường sắt, chỉ định chạy thục mạng. Theo lối cũ ra đường lộ, thì bất chợt nghe tiếng của trẻ con khóc vang. Rồi nói nức nghẹn lên từng từ. Chị ơi! Chị ơi! Chị đình thần nhìn lại tiếng khóc phát ra từ gốc cây dừa sát bên đường dây ở quý cầu đen. chỉ dừng bước nghe ngóng tiếng nói đó lại cất lên. Chị ơi! Kéo em ra với. Em chơi trốn tìm ở gốc cây. Các bạn về hết. Tối em sợ lắm không có dám ra. Chết chưa! Con nhà ai mà lại đi chơi bạn bỏ về hết không ai để ý. Nửa đêm rồi mà còn mắc ở đây chắc là bà chị đang nhốn nháo đi tìm. Chỉ vội vàng lại gần thì trong gốc cây chìa ra tay của đứa bé. Bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn xinh đẹp. Thấp thoáng bóng của nó trong hốc cây chắc độ cỡ 7, 8 tuổi. Chỉ nắm lấy tay của nó lạnh toát nhưng mà rồi chờ một suy nghĩ lóe lên. Cái gì? Trẻ con nào dám ra cây cầu này mà chơi trốn tìm? Chỉ kinh hãi rụt tay lại nhưng đã muộn. Đứa bé kia đã chộp lấy cổ tay của chị. Rồi một cơn đau xé bút tim gan Đào tới mức muốn ngất điểm đi Nơi đứa bé nắm lấy Cô tay của chị gãy làm đôi Cả bàn tay gập ngược lại chỉ thét lên một tiếng rụng rời phong đồng Cả thinh không Phương ơi cứu chị Rồi nó nhòi người xa Cả toàn thân của nó ướt như chuột lột Khuôn mặt trắng bệnh đang bở ra Đôi mắt của nó to tròn mở ra ngư ngác Trong mắt trắng giã vô hồn Đứa bé giật mạnh chị về gốc cây Một lực giật kinh người tự hối như là trăm ngàn ngọn núi cũng lao vào đầu của chị. Chị lao thẳng vào gốc cây đầu đập mạnh và thân cây rồi phẳng ngược trở ra ngay giữa đường sắt. Đầu của chị vỡ toang máu óc văng ra bầy nhảy, máu mũi miệng ẩu ra. chỉ giác mất hết ngay lập tức, chỉ bị mù và điếc ngay không còn biết được gì nữa. Trong giây phút thòi thóp bỗng chốc tất cả hồi ức từ nhỏ của chị ùa về trôi nhanh như một đoạn phim. Chỉ còn đọng lại hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt tươi cười dạng người cổ phương. Và thế là chị chỉ một niệm duy nhất, hít vào chẳng thở ra, kinh mạch đều đứt cả, người bỗng hóa thành ma. Trong giây phút cận từ, chỉ thấy đứa bé ma kia nhau hẳn ra khỏi gốc cây, chồng lên đỉnh bắt luôn hồn của chị thì bỗng dưng đứng lại. Rồi một bóng đen lù lù hiện ra, đứa trẻ ma nhìn thấy lập tức tan biến vào ngay gốc cây rửa. Bóng đèn đó là bóng đen ban nãy Chỉ đã thấy ở đầu cầu bên kia Nó ban đầu chỉ lộ ra hai tay Nhưng mà rồi dần rõ thành hình Lộ ra một con quỷ có dung mạo kỳ dị Đại khái như sau Thân người cao đến 2 m Tay chân lớn Có bóp thịt nổi lên cuồn cuộn Mặc một chiếc giáp to phủ từ vai xuống đầu gối Giáp màu đen trên ngực giáp Có mặt hồ phủ nhanh Cầu vai hình rồng phủ ở bên trái Vai phải để trần thắt lưng rậm Có hình mặt là hình âm dương to, chân to dạng như là chân chim, ngón cái hướng ra đằng sau. Toàn thân thịt một màu đỏ dựng như màu lửa, vài u lên những thịt. Tay trái quỷ cầm một chiếc chày to, dài đến cả 1 mét. Thân chày dài 70 phân, cán dài cứ 30 phân. Chày màu đen, thân chày mọc ra tua tủa gai trắng. Gai nào cũng to như là nành hổ, nhọn hoắt và lại hơi câm thì phải kéo lê một sợi xích dài đến hơn 3 mét, mắt xích to như là mắt người, xích đen nhánh kéo đi phát ra âm thanh gây rợn. Quỷ đó thân người như là mặt thú, hình dạng tựa như mặt trâu, nhưng mà lại có lông bờm như là sư tử mỗi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net